Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 7 chương 78 Chân tình nhất chính là nhà đế vương Vờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rất ơn chi sách rời khỏi kinh đô Không biết lần tiếp theo từ Gà Lam Cổ tự đi ra ngoài sẽ là lúc nào Thương Hành Chú cũng trở về Lạc Dương Sau đó nhiều năm cũng không rời khỏi trường xung quanh Trước đó, hắn ở trong hoàng cung cùng dư nhân từng có một phen nói chuyện. Câu nói đầu tiên dư nhân nói với hắn là đêm khuya hôm đó thánh nữ tiến cung ta không đồng ý điều gì với nàng cả. Đêm hôm đó trần lưa vương cả đêm kiên trình tới lạc dương. Thương hành chu trầm mặt không nói, liền có hôm nay. Từ ý nào đó mà nói, hắn bị trúng tính toán của từ hữu dung. Từ hữu dung mượn chính là thế, tấn công chính là tâm Dương nhân ý tứ rất rõ ràng Nếu như Ngài thật nổi lên lòng nghi ngờ đối với ta Có thể trước đó hỏi ta một câu Thương hành chú không hỏi Về điểm này, ở thiên thư lăng hắn đối với từ hữu dung đã đưa ra lý do Lạc dương không nhận được thư từ hoàng cung Rất nhiều ngày rồi, đủ để viết một phong thư chân tình cắt ý Nhưng mà dư nhân không viết một chữ nào Dư nhân nói nếu như Thái Tôn Hoàng đế còn sống Hắn sẽ làm sao Có thể chủ động viết thơ hay không Từ Tây trữ trấn miếu cũ thậm chí từ lúc nhỏ hơn Thương Hành Chu đã bắt đầu dạy dư nhân trở thành một vị đế vương ưu túi như thế nào Theo Thương Hành Chu Cũng là toàn bộ đại lục công nhận đế vương ưu tú nhất trong lịch sử dễ nhiên chính là Thái Tôn Hoàng đế Hắn hy vọng Dương nhân trở thành một vị Thái Tôn Hoàng đế thứ hai Như vậy tự nhiên muốn học tập hoặc là nói mô phỏng Mọi chuyện như thế, mỗi ngày đều như thế Ở đối mặt lựa chọn phức tạp khó khăn nhất Dương nhân thiết tưởng cách làm của Thái Tôn Hoàng đế là chuyện rất bình thường Đáp án rất rõ ràng Thái Tôn Hoàng đế tuyệt đối không thể nào chủ động viết thơ cho Lạc Dương Ngươi làm không tệ Thương hành chung nhìn Dương Nhân nói vẻ mặt rất vui mừng Nhưng ngươi làm còn chưa đủ Thái Tôn Hoàng đế lúc này nên biểu hiện tự trách hơn Thậm chí có thể đã phát ra một đạo chiếu trách tội mình Gió tuyết cũng sớm đã ngừng Xuân ý trở lại đại điện Hoàng cung quảng trường bị tuyết Tăng làm cho ướt nhẹp Từ xa nhìn lại Có thể thấy được Chút ít mầm xanh trong khe đá Dư nhân nhìn thân ảnh Sắp biến mất trong bóng chiều Nghĩ tới đối thoại lúc trước Nhẹ nói ta còn thu xa Không bằng tổ phụ Những thứ mà hắn không bằng tổ phụ Có thể có rất nhiều Tỉ như dối trá Tỉ như Hắn không có cách nào giải quyết vấn đề giữa thương hành chu cùng Trần Trường Sinh. Lão sư đúng là đã già rồi. Dư nhân nghĩ tới lúc trước nhìn thấy Thái Dương thương hành chú hoa râm, tâm tình có chút buồn rầu. Lâm Công Công nhìn mặt bệ hạc, đột nhiên cảm giác được có chút thương cảm. Từ tiên đế nguyên niên tiến cung đến bây giờ, hắn đã dần dần già nuôi. Thấy rất nhiều chuyện Nhưng càng ngày càng không rõ ý nghĩ của thế hệ trẻ Vô luận là bệ hạ trẻ tuổi hay là giáo hoàng trẻ tuổi Bọn họ đều rất tôn kính những lão nhân như vương chi sách thương hành chu Nhưng bọn hắn nhất định phải chiến thắng đối phương Hoàn toàn đánh bại đối phương Rốt cuộc là tại sao vậy? Hôm nay, Mại Sơn đã sập Khi Sơn liền trở thành ngọn núi cao nhất vùng ngoài thành Kinh Đô Trung Sơn Vương nhìn trời chiều phía xa, hiếp mắt, rất là sắc bén Quốc giáo học viện vừa có kết quả, hắn đã rời khỏi Bách Hoa Hạn Hắn không muốn quỳ lại trần trường sinh, hắn cũng không muốn ở lại Kinh Đô nữa Thương hành Chu thừa nhận thất bại cuộc sống của các vương gia trần gia nghĩ đến sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn Hắn quyết định trở lại phong quận của mình Lúc này là đang chờ thánh chỉ Không có thánh chỉ đã rời đi Tùy thời có thể bị triều đình gán cho một cái tội danh mơ phản Hắn cũng không muốn chủ động đưa ra lý do Tương vương đi tới đỉnh núi Nhìn về hoàng hôn ấm áp khắp núi, thở dài Hắn cũng đang chờ thánh chị Nhưng ý chị hắn chờ không giống với Trung Sơn Vương Trung Sơn Vương nói ngươi có phải không ngờ Đạo Tôn thất bại hay không Ta phụng dưỡng Đạo Tôn Hương 10 năm quả thật không ngờ tới Tương Vương hai tay vịnh đai lương Thở hỗn hện nói nhưng bất kể thắng thu như thế nào Cuối cùng còn không phải là chuyện giữa thầy trò bọn họ ba người hay sao? Những lời này nghe có chút ý vị âm trầm. Trung Sơn Vương cười lạnh nói: "Tây trữ một miếu trị thiên hạ, những lời này của Bạch Đế quả thật không sai." Tương Vương cảm khái nói: "Thiên hạ a, ta cũng không rõ là thiên hạ của nhà nào." Trung Sơn Vương nhìn hắn một cách, nói ngươi vẫn không muốn thừa nhận vị kia là thân đệ đệ của chúng ta ư Tương Vương trầm mặt không nói, ngón tay rơi vào thịt béo bên hông Trung Sơn Vương khẽ cau mày, nói chỉ bởi vì hắn là do người đàn bà kia sinh ra ư Tương Vương trách mắng đó là mẫu hậu Trung Sơn Vương căm tức nói dối trá cực độ thật không có tí thuyết phục nào phương diện này ngươi cũng học rất giống tổ phụ đấy tương vương cười khổ nói đáng tiếp ban đầu phụ hoàng không nghĩ như vậy trung sơn vương cười châm chọc nói đó là bởi vì phụ hoàng không thích tổ phụ lúc này thánh chỉ cuối cùng đã tới trung sơn vương nhận được thánh chỉ mà hắn muốn Rất rõ ràng, hoàng đế bệ hạ cũng không muốn hắn ở lại trong kinh đông ngày ngày chửi mắng thô tuột. Tương vương lại không nhận được thánh chỉ mình muốn. Hoàng đế bệ hạ đem trần lưu vương lưu ở trong kinh, dùng đương nhiên là danh nghĩa khác. Trung sơn vương vỗ vỗ vã vai tương vương tự mình rời đi. Tương vương đứng trong bóng chiều trầm mặt một chút mới hướng dưới chân núi đi tới trở lại dịch trạm mọi người đã nhận được tin tức Vương Phi khóc suyết nửa ngất đi còn lại con trai con gái cũng là đầy mặt nước mắt chẳng qua là thỉnh thoảng trong mắt sẽ hiện lên thần thái vui mừng ban đầu ta đặt tên cho hắn đã không tốt chữ lưu kia thật không may mắn tương vương ngồi ở ghế thái xưa. Nhìn các con trong phòng nói hắn cả đời này phần lớn thời gian cũng ở Kinh Đô làm vật thế chấp. Đối với nhà chúng ta đã cống hiến rất nhiều. Không nói muốn các ngươi nhiều cảm ơn. Nhưng có thể phiền tói các ngươi lúc sắm vai thương cảm chân tình thực lòng một chút có được hay không? Nghe lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết là quận bắc hay là khẩn trương. Có người thật khóc ra thành tiếng Sau đó rên rỉ không ngừng Tương vương nghe có chút phiền chán Vịnh Đai Lương đi vào dịch trạm hậu viện Được tỳ nữ đỡ đi lên vương liễn Trên liễn có chăng lông thật dày Có trái cây mỹ vị Có gia nhân quyến rũ Một nam nhân rất béo được thức ăn ngon Cùng mỹ nhân bao quan Nếu như cẩn thận ngó nhìn liền sẽ phát hiện Người nam nhân kia cùng tương vương vô cùng tương tự Thậm chí có thể nói là giống nhau như đốt Tương vương đi tới trước người người nam nhân kia Than thở nói ta nói ngươi cũng phải diễn chân thật chút ít Nói như thế nào ta cũng là cường giả thần thánh lĩnh vực Dù sao cũng phải có khí thế sao Nam nhân kia vẻ mặt đau khổ nói vương ra Nếu như ta có thể luyện đến tài nghệ như Ngài Ta còn phải dùng tới làm thế thân sao Tương vương bất đắc dĩ nói vậy khí thế đâu Nam nhân kia nghiêm nghị nói Ngài chính là một người khiêm tốn dễ thân như thế á Ở phía bắc thông châu quân phủ Phía tây lạc tinh sơn mạch có một phiến thảo nguyên Phiến thảo nguyên này là cố hương của tú linh tộc nhân Bởi vì chiến tranh giữa ma tộc cùng yêu tộc Nhân tộc nên đã sớm hoang vu Nhưng trở thành thiên đường của yêu thú Đại lục các nơi cũng rất ít thấy yêu thú Ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy Dĩ nhiên Điều này cũng đồng nghĩa hung hiểm cùng với hỗn loạn Cho đến mấy năm trước Một cái quái vật mang theo một con thổ tôn đến nơi này Rất nhanh, hắn trở thành đế hương của phiến thảo nguyên này. Sau đó, lại có người đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi